Mời các bạn theo dõi tiêu thuyết Cặp đôi suy xẻo Tác giả trạm lượng Nhân giả Mon Chương 8 Trong nhà hàng Trang hoàng thanh nhã Không khí tuyệt vời Bên cái bàn cây sát cửa sổ Ở một góc có hai nam Một nữ ngồi Không khí rất kỳ lạ Nhìn người đàn ông đối diện Dương Nguyên Huân ngàn lần cũng không ngờ được Cư nhiên Trình Khải cũng đến đây Sau đó ánh mắt cất chứa vẻ không vui Lập tức liếc ngang qua cô gái đang không biết làm sao kia Bị liếc đến không còn cách nào Giang Dục Phương xấu hổ mà cười Còn chưa kịp giải thích nguyên nhân tại sao Là có thể thêm một kẻ theo đuôi Thì đã nghe thấy kẻ theo đuôi kia Cười ha ha mà mở miệng trước <cười> Tổng giám đốc Dư thật ngài quá Để anh phải tiêu pha mà mời cơm thế này Cười đến mức Con mắt cũng hiếp lại Câu nói thân thiện của Trình Khải Làm cho đối phương chỉ có thể nén bực bội Mà ngoan ngoãn bỏ tiền mời khách Đâu có gì Thầm cắn răng Dương Nguyên Quân ngoài cười Nhưng trong lòng không cười Mà phun ra một câu nói xả dao dạ dối Chỉ là một bữa cơm thôi Có thể cùng ăn cơm với anh Trình Là vinh hạnh của tôi Dùng vẻ mặt Thấy chưa, đã nói là nể mặt anh ta, mà liếc qua cô gái bên cạnh. Trinh Khải cười rất đáp ý. Thôi đi, người ta là lịch sự, không đợi để anh khó xử, được không? Ném trả một cái liếc mắt xem thường, Giang Trục Phương biết một là Dương Nguyên Hương không có việc, thì không đến. Hay là hai tên đàn ông này không vừa mát lẫn nhau, nếu phải ngồi cùng ăn cơm, bọn họ không sao. Nhưng có thể chính cô sẽ bị luyết dạy dày trước Cho nên lập tức quyết định tóc chiến, tóc thắng Đồng giám đốc, anh tìm tôi có việc gì sao? Đi thẳng vào vấn đề, cô không muốn lạng phí thời gian Nghe thế, ánh mắt cùng sự chú ý là trở về trên người cô Dù nguyên quân yên lặng mà nhìn cô trợ lý cũ trước mắt này Không hiểu tại sao ba mình lại quan tâm cô ta như vậy Sau đó không khỏi hừ nhẹ một tiếng Phía mặt không kiên nhẫn mà nói Bữa cơm này là ba tôi ép tôi đến Chứ không phải ý của tôi Cô đừng nghĩ quá nhiều À Khè đáp một tiếng Có chút ngạc nhiên Lại có chút cảm động vì chủ tịch Dương Đã nói là làm Giang Dục Phương cật đầu Trong nhất thời cũng không biết nên nói gì mới phải Nói thật tôi thật không hiểu Rốt cuộc cô có, có chỗ nào tốt Mà có thể khiến cho bà tôi coi chồng cô như thế Trên mặt chàng đầy vẻ bực bội Dương Nguyên Quân tiếp tục phê mình rất độc địa Một trợ lý cả ngày không ngừng xảy ra chuyện Có một đống phiền hà Tôi vừa thấy là đã phiền chết đi được Nhưng nếu bà tôi đã không thể không có cô Thì cô cứ về dụ á đi Hoàn toàn có dám vẽ có một đại thiếu gia chưa từng có kinh nghiệm, chưa từng nếm gian khổ, làm như anh ta đồng ý để cho Giang Dục Phương về Vũ Á là một ân huệ rất lớn mà đã quên mất rằng người ta sớm đã có công việc mới. Sớm biết anh ta không vừa mắc với mình, chứ đây đã nghe nhiều, thấy nhiều vẻ mặt cùng lời nói cay nghiệt này, Cho dù gian dục phương, chàng đầy khó chịu Nhưng chứ dù vào sự tôn trọng đối với Chủ tịch Dư Mà trước giờ, cô rất khoan nhượng với Dư Nguyên Quân Cho dù trước đây bị hạnh hòe đến nỗi không chịu được Cô cũng chỉ đưa đơn từ trước mà thôi Chưa từng mở miệng nói lời cay nghiệt Vì thế hôm nay cô cũng không tính ngoại lệ Cô có thể nhận Nhưng không có nghĩa là chàng trai bên cạnh cô có thể nhận Còn mẹ nó phun ra toàn những lời thối thật Giọng nói nhẹ nhàng đã thốt ra những lời cực kỳ thô tục Trinh Khải dùng khuôn mặt cười khánh khách Mang theo vẻ trao phúng đáp trả Anh không hiểu chục phương có gì tốt Đó là anh không có mắt Nhưng không có mắt cũng không có gì đáng nhục Mà nhục là bản thân anh không biết Lại còn rất tự nhiên và để lộ cho người ta biết Còn mẹ nó nói chuyện cây nghiệt khó nghe đến thế Cho chục phương còn là trợ lý của hắn là sao Có thể để cho hắn ta mặt sức làm nhục sao Ai dám ức hiếp người của hắn, hắn liền khiến cho người đó mất mặt. Anh nói cái gì? Thật không dám tin hắn sẽ nói trả như vậy. Dù nguyên quân tức tính nổi, mặt tức hát đỏ lên, phẫn nộ mà hỏi. Tôi nói, anh một tên ngốc không có mắt, không biết tốt xấu, cũng không biết tôn trọng người khác. Nếu vài năm nữa, dù ái cho anh lãnh đạo, thì tôi tuyệt đối không chạm vào cổ phiếu của dù ái. Việc kinh doanh của một công ty tốt hay xấu thì người lãnh đạo rất quan trọng Nếu có người nối nghiệp như Dương Nguyên quân Thì hái sẽ cầu nguyện cho các cổ đông khác của dù á Họ trên kia, anh nói chuyện thật quá đáng Tức tế nổi, đỏ mặt, tí tai Dương Nguyên Huân đập bàn trống lên Cái cả người cũng bật dậy Bộ dạng giống như sắp đánh tay đôi Đâu có Khác với sự phẫn nộ của anh ta Trinh Khải lại rất vẻ oải mà ngưỡng người trên ghế Thậm chí còn cười hì hì mà chắp tay đáp lẽ Tên này, cái tên này, sao lại có loại người như thế chứ Chợt đến mức run cả người, nói không nên lời Dư Nguyên Huân suốt nổ là suốt huyết não mà chết Giang dục phương ở bên cạnh thấy tình hình bất thường Bẹt hốt bản mà vội vã đứng dậy trấn an Tổng giám đốc, đừng như vậy, mọi người đang nhìn kìa Anh ta đập bàn cũng rống lên to như vậy, khiến mọi người trong nhà hàng đều giật nảy mình, đều nhìn chậm chậm sang bên này. Như cả phục vụ cũng có bộ dạng, nếu có biến động nhỏ, gì sẽ bay qua ngay lập tức. Trước chốn đông người vì giữ thể diện, mà cho dù Dương Nguyên Quân có giận dữ đi nữa, cũng chỉ có thể nén xuống, vẽ mặt cứng đờ mà nói với cô. Trời lý giác, chắc cô cũng rất rõ thành ý của ba tôi, hy vọng cô về lại dù ác. Nếu không có vấn đề gì, có thể xin cô nhanh chóng cho tôi câu trả lời được không? Hôm nay, anh ta vì một câu trả lời mới đến. Cô ấy không về dù ác. Giọng nói lười nhát, đáng ghét kia lại tự động chen vào. Hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn hắn. Như Nguyên Quân chỉ cần câu trả lời của Giang Trục Phương. Cô nói sao? Sớm đã đoán ra anh ta là về chuyện này mà đến. Giang dục phương mỉm cười, giọng nói có vẻ ái nấy. Công việc hiện nay của tôi rất vui vẻ, phiền anh thay tôi nói một tiếng xin lỗi với chủ tịch. Không ngờ tới, cô tha rằng ở lại một tập đoàn đầu tư nho nhỏ, cũng không về là dụ á. Dù nguyên huân kinh ngạc mà nhìn cô một cái, thể nhưng có thêm một chút nể trọng. Sau đó lại hỏi, cô chắc chứ? Đã nói là không cần rồi, anh còn đôi thôi làm gì Giọng nói lừa nhát là chuyển thành hơi tức giận Tiếp tục duy trì thói quen xấu là nói che vào Anh mới lôi thôi Không nhịn được mà lít xéo càng nói leo một cái Lúc này Giang Dục Phương mới nói với Như Nguyên Quân Tôi rất chắc chắn Cô có về vụ á hay không Như Nguyên Quân vốn chẳng bận tâm Lúc này đã có được lời từ chối khéo Thì anh ta cũng chỉ gật đầu Tôi biết rồi, tôi sẽ nói lại với ba tôi Nói xong, lại chừng tên đàn ông lười nhát trên ghế kia một cái Lộ ra vẻ chán ghét Tôi nghĩ bữa cơm này hay là các người từ từ mà ăn đi Tôi còn có việc, đi trước một bước đây Chờ một chút Đột nhiên, Trinh Khải lớn tiếng gọi lại người đang muốn đi kia Anh còn có việc gì nữa Mới bước được một bước đã dừng lại Dù Nguyên Quân không vui vẻ gì mà quay đầu lại Không phải bữa cơm này do tổng giám đốc dư mời sao? Trước khi đi nhớ thanh toán hóa đơn đã Bày ra một nụ cười khiến người ta tức đến suốt hết não Ánh mắt trên cải quét qua hóa đơn trên bàn Á ha ha, may mà đã gọi cơm rồi Bữa này lời to Sao trên đời này lại có người mặt dày như thế? Suýt nữa là tức đến ói máu Dù Nguyên Quân giận dữ hoặc qua lấy hóa đơn Không nói lời nào mà xong tới quầy tính tiện Sau đó nhanh chóng ra khỏi nhà hàng Không muốn cùng kẻ không biết xấu hổ kia Hít thở chung một bầu không khí nữa <cười> Thấy bóng dáng anh ta biến mất khỏi nhà hàng Rốt cuộc trình khai không nhìn được nữa Mà cười đến ứa nước mắt Anh cũng thật xấu xa Biết hắn có ý chọc người ta Giang trục phương vừa tức giận Vừa buồn cười mà lên án Lại ngồi xuống đói diện hắn Không dám, không dám Lại chắp tay khiêm tốn Nhưng ánh mắt khóe miệng trang đầy đắc ý ngẩn kinh, liếc xéo rồi cười. Ngay lúc này, thức ăn được đưa lên, Chờ người phục vụ lui xuống, hai người vừa vui vẻ ăn uống, vừa nói chuyện phiếm. Xem ra, vận sức hấp dẫn của anh lớn. Gật đầu một cái thật mạnh, trên thái tử Tân Bác mình. Thiếu chút nữa là full test buổi trưa vừa ăn ra dạng vợ phương phi nhỏ. Anh có chỗ nào hấp dẫn, đúng là không biết xấu hổ. Em không về lại vụ á, mà quyết định ở lại tìm khải Điều đó có thể chứng minh sức hấp dẫn của anh lớn hơn kiêu ngào mà vạch ra sự thật có người có thể không biết xấu hổ đến trình độ này, coi như là hiếm thấy Giang dục phương chỉ cười xì một tiếng, lười để ý đến hắn Vùi đầu vào ăn uống, nhưng lại nghe hắn mở miệng Được rồi, nói tóm lại, anh muốn nói với em là Anh rất vui khi em ở lại Mặt mày hướng hở, lòng vui như hoa nở Á ha ha, cô tiếp tục ở lại tiệp khải Có nghĩa là sau này hắn có thể ăn đậu hủ tiếp Không ngờ hắn lại nói ra tâm tình của mình Một cách thẳng thắng như vậy Giang dục Phương không khỏi đỏ mặt Đột nhiên cảm thấy trở nên thẹn thùng Không chú ý đến sự khác thường của cô trên Khải vừa ăn canh vừa nói nhỏ Nói thật, anh vẫn không hiểu sao Chú tịch chưa lại thích em như vậy Ở ngoài mặt, tuy Chủ tịch Dư nói vì cô theo ông ta đã nhiều năm nên đối xử với cô như con gái Nhưng nghĩ kỹ lại, ông ta thích cô đến mức không tiếc ép con trai mình đi mời một trợ lý nho nhỏ Ăn cơm để tạ tội, như thế rất kỳ lạ Nghe thế, Giang Dục Phương quay đầu nhìn xung quanh một chút Sau khi xác định là không có khả năng để lộ bí mật Thì mới ngoài người về phía trước, cực kỳ bí mật, mà nhỏ giọng nói Em nói cho anh biết Thật ra sau khi em vào vụ á rồi Mới biết thì ra mẹ em Chính là mối tình đầu của chú Tình Phụt Ngầm canh nóng vừa đưa vào Mỹ bị phun hết ra Trinh Khải trờ mắt nhìn cô Vẻ mặt rất kỳ lạ Há Mỹ dòi mà kêu lên một tiếng Cô nhanh chóng né tránh sự công kích Của canh nóng Ánh mắt khinh Mỹ lập tức được bắn tới Anh thật là bẩn Cho dù bị mắng, trinh thái cũng mặc kệ Hiện giờ cả tim, cả não Đều bị tin tức vừa rồi xâm chiếm Rồi kêu lên thất thanh Mẹ em là mối tình đầu của Chủ tịch Dương Đúng vậy Cật đầu, Giang Dục Phương nói rất nghiêm túc Sau khi em vào vù á rồi Thì mới nghe mẹ em nói Sau đó em nói bóng Nói gió mà dò hỏi Chủ tịch Chủ tịch cũng không phủ nhận Cho nên chuyện này không phải là giả Thảo nào Thảo nào Từ lẩm bẩm, rút cuộc bây giờ Trình Thại đã bừng tỉnh mà hiểu ra À ha, trường tưởng đã rõ ràng Khỏi trách chủ tịch Dương giật dây gợp cô và Dương Nguyên Quân lại với nhau Thì ra là muốn nối tiếp duyên xưa Thảo nào cái gì? Không hiểu hắn đang thảo nào cái gì Giang trục phương lấy làm lạ mà hỏi Không, không có gì Lát đầu phủ nhận, hắn không nén được mà cười trêu trọng Vậy mẹ em có hối hận hay không? À hà, để lúc đó mẹ của cô gái cho chủ tịch Dương Thì bây giờ đã là một quý phu nhân rồi Biết rõ hãng năng cười cái gì Giang dục phương trợ mắc mắn Không có đâu, ba mẹ em rất yêu thương nhau Bây giờ đang sống một cuộc sống nông nhàng rất vui vẻ ở miền nam Yêu thương nhau? Nghe đến từ này, Trinh cái lại nhớ đến lời thổ lộ của mình lúc nãy Câu chưa được trả lời Sau đó không khỏi cười mà nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô Thưa dịp mà hỏi Vậy có muốn cho anh và em một cơ hội yêu thương nhau không? Không ngờ rằng Đột nhiên hắn lại đề cập đến chuyện này Hai má của Giang dục phương bọc ẩn hồng như sắc hoa anh đào Thèn thùng mà dời mắt sang chỗ khác Không dám nhìn hắn Hả? Sao lại dời mắt đi? Đây, đây, đây là ý gì chứ? Cô không lên tiếng trả lời Trinh Khải hồi hợp, bạn mang vẻ mặt đáng thương ai oán mà nói Để tình cũng là hội viên của liên minh xui xẻo Em đừng để anh xui đến mức Ngay cả tỏ tình với con gái mà cũng bị từ chối chứ Xin em đó cho anh một cơ hội đi Hẳn đang tỏ tình hay là đang xin bố thí đây Bị chọc đến bật cười, giang dục phương đỏ bừng mặt Cuối cùng nhỏ giọng nói Được, được rồi Tiếng đường kia nhòi đến mức gần như không thể nghe thấy. Nhưng sinh cãi lại không để lọc, lập tức vui đến mức không nhận được, mà giữa hai tay hoang hô sau đó xoay khuôn mặt đen đỏ bừng kia qua, dùng tốc đồ nhanh như sắm xét mà hại xuống một đường hôn nông nhiệt. Trong tiếng trách cứ vừa thẹn thùng vừa lụng tôn của cô, hắn cười đáp ý như mèo trộm được cá. Mùa xuân đến rồi, nó đến rồi, thúc cuộc nó đã đến rồi. Nó đang vây quanh mây lượng bên chúng ta. Giàn động ca vốn người như đang ngập nga thơ mới liên tiếp vang lên trong phòng làm việc, khiến cho hai người đã hợp thức hóa quan hệ kia, vừa xấu hổ vừa không biết làm sao. Em, em đi pha cà phê. Đỏ bừng mặt, Giàn Dục Phương không thèm để ý đến ánh mắt kỳ cục mờ ám của mọi người mà chúi vào trong bếp. Sau khi thấy Giàn cô bị mất trong bếp, Lúc này trên Khải mới hơi đỏ mặt và thử cho 4 tên vô duyên kia Mỗi người một đạp, biết xéo mà mắng Dĩ chứ, ông ý cái gì Mấy tên này thật là là nhàm chán Kể từ khi biết hắn và Trung Phương đến với nhau Thì bắt đầu lấy hai người ra làm trò đùa, đúng là làm người ta tức chết Bọn mình chỉ ghen tị thôi Như một dạng hợp xứ, bốn người cùng đồng than đáp Khen tị, không biết đi tìm con gái quen một chút sao nick mắt, nhưng đụng cười đến bàn tay kia Là trang đầy vẻ hạnh phúc của người đang yêu À, mình bị chói mù mắt rồi Kêu thảm thiết một tiếng không chịu thần đưa hai tay Làm động tác che mắt rất khoa trương Tụi rồi, tụi rồi Làm việc quần làm ra dáng vẻ của người mù Khả lỗ, khả lỗ của mình đâu Từ thiếu nguyên khóc mà tìm chó dẫn đường Cả lộ thì không có, có cần mẻ khả không? Vương Nguyễn Đình đề nghị, cái lũ điên này! Vừa bực bình vừa tức cười, Trinh Khải cũng không muốn cuộc phát điên với bọn họ. Đúng lúc này thì gian Dục Phương bưng cà phê thơm ngào ngạt vừa pha xong lên. Cà phê vừa tới, ai có thể so với nó, chỉ thấy mọi người lập tức kết thúc cuộc đối thoại nhạt nhẽo này, Vậy quanh nó rót từng ly Đồng thời với việc nhắm nháp sự thơm ngon của cà phê Thì một cuộc đối thoại mới cũng được xin triển khai Đúng rồi, lão đại Sáng nay chúng ta mới bán ra cổ phiếu của Hoa Tính Hai ngày nay còn phải cẩn thận chút Khâu thiệu thần có lòng tốt mà nhắc nhở Khung, khung Miệng ngùng cà phê trong miệng làm sẵn Không dễ gì mới hít thở bình thường xong Trinh khải bi phẫn mà trợn anh ta Đừng rúa mình có được không? Vấn đề ở đây không phải là rủ cậu, mà chính bản thân cậu đã là một lời nguyện. Nén cười, làm việc quân xấu xa mà chém thêm một nhát. Không sai. Vô cục tán thành và gợt mạnh đầu, gia dục phương nhiệt liền tôi ra ý kiến. Vì thế, tránh cho anh không biết khi nào thì gặp phải tai nạn thấy máu, chỉ bằng chúng ta tự tạo ra là được. Em muốn làm gì? Quay đầu nhìn vẻ hăng hái của cô, Trinh Thái tự nhiên thế ớn lặng. Trong lòng có chịu cảm không hay Em nghĩ ra một cách rất hay Cực kỳ hương vấn Có nở nụ cười thát máu Như một ác mai giết người Sau này mỗi khi kiếm được một mớ tiền thì, thì em sẽ giúp anh cắt một nhát trên ngón tay Chạy hai ba giọt máu Như thế không phải hóa giải tay nàng thấy máu rồi sao Ô hồ Cô cũng không nhìn được mà bái phục mình Có thể nghĩ ra được một cách tuyệt diệu như thế Anh không muốn Kinh liệt phản đối, Trinh Khải hét to mà lên án Anh chỉ biết là em muốn mua sát chồng Em còn chưa gã cho anh, sao lại mua sát chồng chứ Mặt lập tức đỏ lên, cô xấu hổ và phản đối, không cho hắn vụ oan Sau này gã cho anh là được Trinh Khải nói chắc như đinh đóng cột, không chút do dựng Phát ra một chàng, sói kêu, bốn tên kia cười to mà hét lên Gã, gã, gã Tinh. Xấu hổ mày dầm chân Cô xoay người nắm lấy túi sách Vừa đi ra cửa vừa nói Không thèm để ý tới mấy anh nữa Em đi siêu thầy mua đồ ăn Anh cũng đi Đặt ly cà phê xuống Trinh Thái gội phạ đuôi theo Anh đi làm gì Chẳng hiểu ra sao cả Đề phòng em lại mua cám măng sữa Nói rất hợp tình hợp lý Thật ra mục đích thật sự chính là muốn chốn việc Cùng cô ra ngoài lượng lờ một chút Yên tâm, em sẽ không hãm hại anh nữa Không am hiểu tình hình Giang Trục Phương không muốn hắn bảo vệ công việc Rất thoải mái và đưa ra bảo đảm Rề rạ Anh nói muốn đi với em thì sẽ đi chung Đi thôi Cười mắng cô một tiếng Trinh Thải cũng không sợ người tay nhòm ngó Thân mật mà ôm lấy eo cô đi ra ngoài Hoàng Minh chính đại mà trốn việc Thấy hai người thân thiết Mà đi mất Bốn tay còn lại trong phòng làm việc nhìn nhau một cái Vẻ mặt rất ai oán Làm gì có ai như thế Mình cũng muốn chốn việc Thôi đi, chúng ta uống cà phê tám chuyện là hơn Muốn tiền thể xem Conan một chút Hôm nay mình có mang theo đó Không bố Chăm miệng một lời Và ánh mắt cùng lít xéo tên mê phim hoạt hình Không chút do dự mặt cự tuyệt Thà bọn mình xem phim set Ừ, thật ra mình cũng có phim set phiên bản hoạt hình cậu muốn xem không? Bà trắng, không khí bỗng nhiên lạnh ngắt, mọi người hoàn toàn không biết nói gì.Chú thích, khả lỗ, bể khả, tên hai con chó dẫn đường cho người mù trong phim. Hét chú thích